Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến thẳng nhà Lai Lâm Đến đợt trước nhà Lai Lâm Thì họ vô cùng chưng hừng Vì thấy cửa dài yên ắng Nhà cửa im lềm Cánh cổng thì vẫn còn đang khoai bên trong Điều chứng tỏ Lai Lâm không hề có ở trong nhà Lại thật Cậu này đi đâu không biết nữa Khả luận thật mặt Rồi anh quay sang nhìn vô linh Thì anh cũng chỉ nhận được ánh mắt đầy vẻ yêu tư của cô. Khẽ thời dài Luân hỏi. thì nhóm Kiều Vi cũng không liên lạc gì được sao? Không được. Em đã gọi rất nhiều lần rồi nhưng chẳng thể liên lạc được. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ mấy người này tính hoạt động bí mật hay sao? Anh vẫn cho rằng anh Lâm đi cùng với nhóm ở Kiều Vi ư? Chắc chắn là như vậy. Vô lý. Vô lý. Vậy tại sao em gọi cho Hà Nghiêm thì cậu ấy lại bảo chẳng hay biết gì cả? Chẳng lẽ Lai Lâm lại giấu chúng ta hay sao? Em nghĩ là anh Lâm không làm như vậy đâu. Anh là bạn từ thuở nhỏ với anh ấy, lẽ ra anh phải hiểu anh ấy hơn em chứ. Đành rằng là vậy, nhưng có đôi lục tính tình cậu ấy kỳ cục lắm. Cả luân vừa nói, anh vừa quay mặt đến nơi khác, nhưng mà cách chống chế. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có một luồng không khí nặng chữ Đang vây chặt lấy hai người Thì bật chợt tiếng chung điện thoại Khả Luân rung lên Làm anh như tạm thời trốn bỏ Được sự bế tắc Lại số máy của cơ quan Hôm nay ai chờ có đó vậy Khả Luân lấy điện thoại ra nhìn Rồi anh quay sang ngoài vô lịch Hình như hôm nay là ca chưa có hiểu Vậy à Khả Luân ngợt đầu như chấp nhận Rồi anh nghe mày Alo tôi Khả Luân đấy Anh Luân à? Đúng là giọng hiểu mẫn, cô cắt lên có vẻ bội vàng. Anh có thể đến cơ quan ngay được không? Có một người ở dưới đông ngạo mang một chiếc xe máy lên dao nộp. Vì chiếc xe nằm ở vệ đường mấy ngày liền mà không có ai nhận. Chiếc xe đó chính là xe của anh Lâm anh ạ. Vậy sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Có chuyện gì vậy anh? Bù Linh buông lời hỏi với vẻ thắc mắc. Đã tìm được xe của Lai Lâm rồi, chiếc xe ở dưới vùng đông ngạo. Vậy thế con người đâu Vui Linh hỏi với mẹ mặt lo lắng Chúng ta hãy cứ về cơ quán đã Rồi sẽ tìm hiểu xem mọi chuyện như thế nào Khả Luân vừa nói rứt lời Thì hai chiếc xe liền Nổ máy quay trở lại Vì ngã tư viện Phủ Thành Vừa chân vào phòng làm việc Nhìn thấy hiểu mẫn Cùng Vương Khang đang ngồi chờ Với mẹ mặt đầy lo lắng Khả Luân vừa hỏi Chuyện là sao vậy Chờ cho Khả Luân và Vui Linh Ngồi xuống ghế đối diện Rồi Hiệp mới nói Có một người đàn ông ở thôn Đông Hảo mang chiếc xe lên giao nộp Ông ta nói rằng đã nhìn thấy chiếc xe ở đó mấy ngày liền mà không có người nhận nên ông ta đã đưa nó lên đây Thế ông ta đâu? Vũ Linh sốt sáng hỏi vào Bọn anh đã làm biên bản thu nhận xong cho ta về rồi Người vừa trả lại câu hỏi của Vũ Linh là Vương Khan Thế ông ta đã thấy chiếc xe ở đó ở chỗ nào? Khả hỏi Chiếc xe nằm ở chỗ ngã tư quán Cách đầu thôn đốc ngạo khoảng 2 số Anh mất khả Luân vũ linh Chỉ để khẽ lướt nhìn nhau Họ như muốn cùng nói với nhau rằng Đã có chuyện chẳng lành xảy ra với lai lập Trong lòng bắt đầu xuất hiện những sự bất an Khả Luân đưa mắt nhìn mọi người một lượt danh nói Bây giờ tôi sẽ xuống dưới đông ngạo Gặp một số người Ở bên đó Xem có tin tức gì về Lai Lâm hay không Tạm thời mọi người hãy cứ bình tĩnh Em sẽ đi cùng với anh Vua Linh lên tiếng Có lẽ cô không thể ngồi im một chỗ được trong lúc này Vậy thì hai người hãy mau đi đi Nếu có điều gì bất thường Thì hãy báo về ngay nhé Người vừa lên tiếng giận dò Khả Luân và Vua Linh là Vương Khang Vương Khang lớn hơn Khả Luân và Lai Lâm Đến 5 tuổi Anh là ngày đồng sự không thể thiếu trong tổ trinh sát của huyện Với khuôn mặt hài hòa và một tính tình vui vẻ quan dung Nên Vương Khang luôn luôn là một đàn anh được các em kính nè Trong phòng lúc này còn có một người nữa chính là Hiểu Mẫn Hiểu Mẫn bằng tuổi Vui Vui Linh Cô với Vui Linh là một cặp bài trùng luôn tương trợ lẫn nhau Trên mức tuyệt vời cả trong công việc lẫn trong những cuộc giải trí Tạm chia tay với Vương Khang và hiểu mẫ cả luôn mà vô Linh mỗi người trên một chiếc xe rồi lao vút về phía con đường hoang vắng dẫn đến thôn đồng thônồngạo con đường trải dài thanh thang saumổ hộ nghe chuyện hot nhất tại đọc